Xô xô đừng khóc Vì không hứa Nên đu đu không hề ghế qua nhà tôi Từ sau hôm ấy Cho đến khi bọn tôi nhập học trở lại Rồi gần hết học kỳ 1 Đều không thấy bóng dáng cộ Cả gọi điện thoại cũng không tin nhắn tôi gửi đều không có báo nhận. Tôi gọi thì tắt máy, không liên lạc được. Dudu như biến khỏi tầm mắt tôi vậy. Mấy lần tôi xin mẹ địa chỉ sang quận 2 nhưng giờ không thể. Tôi không muốn Dudu lại cho la, tôi bám theo cô ấy. Dù cái hộp vàng vẫn ở trên bàn học tôi mỗi ngày, nó cho tôi niềm tin vào tình cảm của Dudu. Năm lớp 12 Bày phở như núi phú sĩ Chất đống, chất đống Ngày nào tôi cũng học đến phở phạc Cả lô lô nghịch ngợm Mà cũng phải đi học đều đặn Không dám cúp tiết Hương Kim lại bảo vì cậu ấy yêu tôi Wow Yêu hay vì việc học Thì đó cũng là chuyện tốt mà Chúng tôi còn con đường phía trước rất dài Lòng không thể mãi lêu lồng chơi bời Tôi không thể mãi khở khảo Mỗi ngày mùa lớn hơn lên Su à, mày lấy cho ông bộ cờ. Ông nổi yếu rộng gọi tôi. Tôi vội bỏ chén cơm, chạy đi làm theo lời ông. Tháng trước đi bệnh viện, bác sĩ bảo ông bị bệnh nặng, mà tôi không biết bệnh gì nữa. Mẹ và ba không nói cho tôi nghe. Tôi chỉ thấy ông không còn khỏe để đi vòng vòng trong xóm. Sao ông không nghỉ? Su khờ đánh một ván với ông hen. Dạ. Tôi đánh rất thở ơ vì nhiều tâm trạng, lo cho ông nội một phần, lo cho bài học, rồi nghĩ lung tung nữa, nên thành ra thua rất nhanh. Xù xù đánh càng ngày càng rỡ, trong khi thằng Đu Đu nó đánh tốt lên nhiều. Đu Đu, sao ông biết? Mấy tháng nay có gặp cậu ấy đâu? Ừm, mày không gặp, nhưng ông gặp. Hả? Ông gặp khi nào? Tuần trước, nó vừa về thăm ông. Lúc đó chỉ có mỗi ông ở nhà. Ơ, sao ông không cho con biết? Sorry, con hơi to tiếng. Tôi không biết chuyện này, không hề biết. Tuần trước, tức là đã 5 6 ngày mà ông lại không nói gì. Tại sao? Nó dặn ông không nói, ông hứa rồi. Mà giờ ông nói luôn. Có khi Ông không còn sống thêm bao lâu? Ông nói bậy, ông mới 61 tuổi, người ta sống đến 100 tuổi á? Ừ, 100 tuổi. Sức khỏe của ông mãi vẫn không hết khờ. Con hết khờ rồi mà. Hết khờ, sao không biết, thằng Du Khờ nó thương mày. Hả? Du Khờ, tên mới của Du Du Ka Ka. Thương con á? U thi còn cũng không rõ, cậu ấy khi này khi khác, có Chúa mới biết. Hai đứa bay đều khờ. Nó nghĩ nó không bằng hai thằng công tử kia. Hai thằng công tử? Thằng ốm nhách với thằng choi choai chứ ai? Đó là cách ông gọi Lãm và Long. Ốm nhách với choi choai. Hôm qua, ông mơ thấy bà nội mày. Bà nội mày dù ông tuần sau đi du lịch Ông muốn gặp thằng Đu Đu, mày gọi nó cho ông đi. Con không gọi được, tắt máy suốt. Số này nè. Ông nội chia mảnh giấy nhỏ, ghi dòng số điện thoại. Có lẽ là của Đu Đu. Cậu ấy đổi số không cho tôi hay. Đu Đu thích ông hơn con. Gọi làm chi hả ông? Chuyện đàn ông với nhau, mày hỏi làm gì? Cứ làm như ông bảo. Nhưng mãi đến đầu tuần sau, tôi mới gọi cho Đu Đu khi thấy ông ngày càng yếu dần. Tôi nói gần như phan xin cậu ấy, nỗi lo sợ làm tôi hoang mang, tôi đã không nghe lời ông. Lẽ ra, tôi phải gọi Đu Đu sớm hơn. Bà nói, ông bị ung thư bao tử. Tôi khóc suốt từ đêm qua khi biết chuyện. Ông ơi! Lúc Đu Đu tới, đã là 10 giờ đêm, cậu ấy chỉ mặc một cái áo thun phong phanh. Trong sương đêm thế này, Sài Gòn cuối năm lại đổi khí lạnh. Tôi dường như chỉ muốn ôm lấy Du Du sau 4 tháng trời không gặp. Ôm thật chặt. Nhưng tôi không làm được, chỉ siết chặt cạnh rừng ông nội. Chúng tôi nhìn nhau một lúc thì ông đều thao bảo. "Xu cơ, ra ngoài đi." Đó cũng là câu cuối cùng ông nói với tôi. Ông đã đi theo bà đi du lịch. "Bà ơi, Sao bà lại sủ ông sớm thế? Con ghét bà quá. Khi ông mất, ông vẫn cố mang đôi dép rất của bà. Bà không thấy sao? Bà không thương ông sao hả bà? Ông ơi. Lễ tang ông nội diễn ra trong 3 ngày. Gia đình bác Hai ở quê cũng lên. Long và Lám đến mỗi ngày. Họ đều ở lại đến tận khuya. Ba tôi bảo Các cậu ấy về vì còn phải học hành Nếu không chắc họ sẽ ở suốt đêm Như đu đu Tôi không biết đã khóc bao nhiêu lít nước mắt Khóc đến ngày thứ hai Thì không còn nước mắt để mà khóc nữa Mắt tôi cạn queo Khóc đi Su Su Vài tớ này Cậu không phải bảo tớ khóc trông buồn lắm à Giờ lại bảo tớ khóc Nhưng không khóc Mà mắt ru như thế Tớ còn đau hơn Lòng cuối đầu nói buồn bã Cậu ấy dường như không bao giờ dấu diếm cảm xúc thật của mình Không biết nói an ủi là thế nào Chỉ ngồi cạnh bảo tôi hãy khóc đi Xô xô cầm cái này Lòng mày đi mua đồ với tao chút Lãm đưa cho tôi 2 ổ bánh mì Và nói với Lòng tại sao lại đưa tôi 2 ổ bánh Tôi không muốn ăn Một ổ còn không nói gì 2 ổ Đu đu chưa ăn gì từ sáng, su đưa cậu ta đi. Dứt lời là lãm kéo lòng đi ngay. Tôi nhìn ra ngoài cửa, đu đu đang ngồi dấp trái cây. Lãm ghé tay cậu ấy nói gì đó. Đu đu đi châm lại chỗ tôi và ngồi xuống, đưa bàn tay ngửa ra. Không cho tớ ăn sao mà nhìn. Tôi đặt lên tay cậu ổ bánh mì của La La. Hôm trước, ông nói gì với cậu vậy? Bà nội cậu là con gái điền chủ? Tiểu thư khuê các à? Du Du không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi tôi một câu khác, về bà nội. Nghe mẹ nói, ông cố là điền chủ thời xưa, rất giàu. Ừ, sao cậu biết? Ông nói à? Còn ông là kẻ đi đập lúa thuê. Tớ không rõ nữa, hình như vậy. Cậu không biết chuyện tình của ông và bà cậu sao? Không, tớ ít khi hỏi. Vậy còn chuyện tình của cậu? Tôi nhìn đu đu bằng hai con mắt ếch. Giờ phút này mà còn hỏi chuyện tình của tôi, không hiểu nổi. Chuyện tình gì? Điên quá, tớ không có. Cả hai đứa nó đều, đều tốt, cậu không chọn được phải không? Không, chỉ là tớ không muốn nghĩ tới. Vậy... Nếu là tớ thì sao Hả Đu đu ngoạm miếng bánh mì Rồi cười khì khì Hình như lâu rồi Tôi không thấy nụ cười của đu đu Nếu là cậu Bỏ đi Chuyện này đúng là quá mệt mỏi Mai tớ không đi đưa tang được Có lẽ Lâu lắm chúng ta mới sẽ gặp lại nhau Cậu nói chuyện lạ quá Đu đu Sao lại lâu lắm Đu đu không đáp lời tôi Nhìn lên ảnh ông ở trên kia Mỉm cười thầm kín Nói khẽ Hình như nói với ông nội Rồi con sẽ nói Ông yên tâm Sau khi ông mất Thì tôi thi học kỳ 1 Nên không có thời gian nghĩ ngợi thêm câu nói của đu đu hôm ấy Chỉ đến khi nghỉ Tết Tôi mới lấy đủ lòng tin Đạp xe sang tận quận 2 Tìm ca ca của mình Nhưng không gặp Để rồi lại đạp xe trở về, khoảng cách gần 10 cây số. Khờ thật, có lẽ cậu ấy tránh mặt tôi. Su Su, nằm mới vui vẻ. Lô lô, cậu ấy ăn mặc trình tề. Wow, lần đầu tiên, tôi thấy Lô lô mặc sơ mi, bỏ vào quần, còn mang giày nữa. Xém chút đã nhìn không ra. Cậu đi đám cưới hả? Đám cưới gì? Sàng chúc tất hai bác. Ủa vậy hả, chúc xong chưa Rồi, có lì xì <cười> Lòng thích thú mốc trong túi da bao đỏ chót Chắc mẹ tôi mới phát cho Nhà giàu như cậu, cái số tiền bé còn con ấy Có gì mà vui như thế nhỉ Bây giờ thì xô xô qua nhà tới chứ Hử, <cười> qua đó làm gì Phải đó, con qua chúc Tết bà mẹ Long đi xô xô Mẹ bảo thì tôi phải nghe thôi. Đi cũng được. Dù sao thì ba nói phép lịch sự là người ta sang nhà mình, mình phải đi lại mới đúng lễ nghĩa. Nhưng mà chỉ có mình tớ sang á? Chứ còn ai nữa? La la. Nó sẽ qua sau, tớ gọi rồi. À, thế thì được. Ba Long, một người đàn ông cao to, có râu và tóc hoa râm. chắc là lớn tuổi hơn ba tôi nhiều. Tôi khoanh tay chào và chỉ vừa mở miệng. Dạ cháu. Ch... Ok, được rồi. Nè cháu cầm đi, năm mới vui vẻ, học giỏi thì đậu hết. Ông chia cho tôi một phong bao đỏ, xoa đầu cười xã giao rồi ngồi xuống tiếp mấy người khách đang có mặt. Ba. Hử? Gì? Phải nghe su su của con chúc Tết chứ. Bác ấy chờ mặt nhìn tôi Tỏ vẻ ngạc nhiên Làm tôi ngượng quá Long ơi là Long Su su của con Con bé này lại là bạn gái mới hả Bạn gái mới Gì thế Cậu có bao nhiêu con bạn gái rồi Long Đúng là hotboy phong lưu Mới gì Su su là người đầu tiên con dẫn về đây cho ba gặp mà Ba lại nghe thầy hiệu trưởng đồn bậy chứ gì Thằng nhóc Mày không có thì thấy hiệu trưởng bịa giả Mà thôi Su Su Muốn chúc bác gì nào Cháu Chúc Chúc bác và gia đình Mạnh khỏe Vạn sự Vạn sự như ý Hết rồi hả Trời ạ Xấu hổ quá Lời chúc sở tệ Tôi cứ hay bị thế này Mỗi khi có ai đó chú ý theo dõi Ba Long Rồi bạn của ông ấy nữa Cảm ơn cháu Ê Ê Các chú, vỗ tay đi chứ. À, tôi đến đồn thủ Bí Long rồi. Cậu ấy thật là. Vậy ba nói chuyện với các chú được chưa? <cười> Go ahead. Cậu ấy cười và khoác tay như đại ca cho phép đàn em làm việc vậy. Tôi chúc xong rồi, về thôi. Cậu chờ tới về. Không đợi thằng quỷ kia hả? Thôi. Ba cậu đang có khách. Thì lên phòng trên chơi nào. Nói xong rồi, Nong kéo tay tôi chạy nhanh lên lầu 1, phòng của cậu ấy. Phòng con trai à? Tôi không vô đâu. 네가 있는 곳에 나도 함께 할게. 네가 가는 곳에